Các bạn đang nghe tại đọc audio net Giả làng hỏi chuyện đều bé cứ cắm cối Ăn nhanh lưng bát cơm Thoáng cái đứng dậy Con ăn xong rồi Sau đó xỏ dép khoác bội cái áo Chẳng nói chẳng rằng Bước chân nhanh ra bên ngoài Cha mẹ của đều bé cảm thấy lạ lắm Mọi ngày Nó mà ngồi ăn Phải đến dăm sáu bát chứ trả chơi Tôi rồi Định đi đâu à, Con sang bên nhà chú hôm nay Con có chút việc Một lát nữa con về Mày bám nó vừa thôi Không lại lấy cái bệnh ấy của nó Gái cỡ bôn này chẳng ai thèm lấy Thì mày liệu hồn À dạ vâng À, à mà chú ở đây mới có 30 chưa đã già đâu Mà cha mẹ kêu là chú ế Cậy chú ấy. Mày lại học theo cái tân tiến Ở dưới xuôi ha Họ khác Mày khác Ở bàn này 25 tuổi mà không lấy được vợ là ế rồi đừng có nói đến ba mươi như chu mày còn cái thân mày nữa bằng tuổi mày mấy thằng đã cắp nách hai đứa con rồi kia kìa như là cái bi chui rừng ấy tao hôi thúc cũng chẳng sớm điều bé chẳng dám cãi lời kéo dài giọng chán ngán vâng dạ về phần ông hờ nay năm nay gọi là ông thế nhưng mà cũng mới chỉ ngoài ba mươi ở cái tuổi này cũng được coi là những lão ế ở trong buôn Thân hình ông to lớn hộ pháp nặng nề. Bao quanh người toàn là mỡ, lẫn mỡ. Thế nên bất kỳ cô gái nào trông thấy cũng có khi sợ chạy mất dép. Chú ở Nay ở một mình trong căn nhà nhỏ, cách nhà Điều bé một đoạn. Lại thường xuyên qua lại giúp đỡ anh chị. Điều bé thân với chú lắm. Điều bé vừa đặt chân xuống cổng nhà chú Hờn Nay, theo thói quen như mọi ngày, khẽ đẩy cửa bước vào. Có lẽ chú Hờn ấy cũng vừa ăn xong, ở trần Để lộ cái bụng như là bà bầu Năm sáu tháng Ngả người trên cái ghế tre Một tay xoa bụng Một tay vút mấy cọng râu lốn phốn Mắt chăm chú nhìn vào cái màn hình tivi Đang mũi nhập nhằng Khóe miệng nước miếng cứ nhều ra Ướt đẫm cả ngực Dường như vì quá tập trung Chú cũng chẳng nhận ra Điều bé đã đứng ngay bên cạnh Điều bé nhìn theo Thấy trên tivi là mấy cô gái Mặc bikini đang uốn éo dáng điệu gợi cảm Nhảy điệu Bồ đen talking Lập tức điệu bé bịt mắt Chú Hà Nây Chú Hà Nây Hà Nây bất giác giật nảy mình bổ ngửa ra đằng sau Gãy vụt cả cái chân ghế Thấy điệu bé Chú vội vàng lồm cồm bò dậy Với tay tắt tivi Rồi quay lại mắng Ở hai cái thằng này Mày sang đây sao không ơi tao một tiếng Tự dưng lù lù xuất hiện như là mà Tao sợ bị sợ suýt nữa đái ra quần rồi Điều bé nhìn bộ dáng luông cuống thì phì cười. Vốn dĩ nó chỉ gọi chú Hờn Nay. Không ngờ rằng lại làm cho chú sợ như vậy. Cháu, cháu xin lỗi. Chú Hờn Nay chưa nguôi giận còn quát. Không có lỗi làm gì hết. Từ trước tới giờ tao có bao giờ thấy mày qua nhà tao vào ban tôi. Còn nữa, cái ghê này gãy chân rồi. Mai lấy gì tao ngồi. Chú Hờn Nay được thẻ. Bắn luôn một chàng. Điều bé cứng họng Thôi chú đừng giận nữa mà hôm qua tao nghe cha mày nói mày lên giấy mây bưa nữa mới về cơ mà sao bây giờ ở đây mà mày sang đây chắc muốn nhờ vào tao cái gì phải không điều bé gật đầu cháu lên giấy lúc cháu đuổi bắt một con thỏ cháu vô tình thấy cái hang ở bên dưới đấy có cái cỗ quan tài giống y như cái quan tài của bà cụ ấy sợ lắm sợ cơ thật đấy Chú hẳn đây cắt lời. Khoan khoan, tao lên giấy suốt bao nhiêu năm nay, có chỗ nào chưa từng có dấu chân của tao đâu. Tao không biết có cái hang nào hết. Điều Bé nuốt nước bọt, trong đầu nhớ lại không cảnh ghê sợ. Nó lấy trong người ra cuốn sách cũ bọc da châu, để lên trên bàn, kể lại một lần không sót chi tiết nào cho chú hẳn đây nghe. Chú hẳn đây sững người, nâng cuốn sách ngắm nghía một hồi, tò mò lật từng trang sách. Dùng hết vốn chữ ít ỏi Bập bẹ đánh phần Giải nghĩa từng câu Nhưng rốt cuộc cũng phải lắc đầu ngao ngán Tao chịu Mấy cái chữ này nó biết tao Nhưng tao không nhận ra nó Mày chỉ có già làng mới hiểu Mà mày nay cuốn sách này Ở chỗ quan tài thật à Mày không sợ bị con ma rừng ma du Nó bám nó đòi à Chú cứ nói đùa Đời này làm gì có bà Chú ở đây đập bàn một cái Trợn mắt nhìn điều bé không có ma thì có con ngải đây thằng cha của mày nó bị như thế mà mày không biết sợ à điều bé mới ngớ người phải công nhận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện